Lục quan mậu thổ thiên sĩ cộng thêm lục quan bính họa thiên sĩ Đối mặt với một gã ba quan bính họa đại sư và bốn quan bính họa đại tôn sư Kết quả cuối cùng lại là thất bại Một người chết mất xác, Một người bị thương nặng Không còn sức chiến đấu Mặc dù hiện tại khí tức trên người cơ động đã thu liễm rất nhiều Nhưng rất rõ ràng lúc này hắn vẫn còn có lực chiến đấu tiếp mà nội phủ của hoàng lê minh đã hoàn toàn bị thương nặng vì không để cho ma lực khủng bố của diễm dương truy kia làm tổn thương thân thể mình hắn phải trả một cái giá vô cùng bi thảm ngay cả hỏa thuộc tính ma lực trong cơ thể hỏa diễm mãnh sư cũng đã bị hắn rút hết không còn chút nào Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa thông qua tất sát kỹ phóng xước Đủ để cho hắn cảm nhận được sự chênh lệch giữa dương hỏa thông thường và cực hạn dương hỏa Lúc trước Diêu Kim Thư thể hiện hắn đã thấy vô cùng cường hãn Thế nhưng khi cơ động đầu tiên hủy diệt đại điều chi hùng Tiếp theo lại phát ra một kích khủng bố kia làm cho hắn choáng đầy sợ hãi So với Diêu Khiêm Thư mà nói lại càng thêm khủng bố hơn rất nhiều Lần trước truy sát cơ động không có kết quả Sau khi trở về lại Trung Nguyên Thành Hắn đã mời thêm mậu thổ thiên sĩ cùng đi Theo như Hoàng Lê Minh tính toán Cơ động mặc dù là một thiên tài hiếm có Thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ mới có mười mấy tuổi ma lực chẳng qua cũng chỉ là ba quan mà thôi. Có được trọng lực thuật của mẫu thổ thiên sĩ cơ động căn bản không có khả năng cùng mình chống lại. Nếu gặp phải tình huống xấu nhất, cơ động có thêm người trợ giúp đi nữa. Dựa vào mình và mẫu thổ thiên sĩ kết hợp lại. Dựa vào đặc tính hỏa sinh thổ. Cho dù là gặp phải cường giả bảy quan cũng hoàn toàn có lực liều mạng. Càng không cần phải nói tới một gã thiếu niên như cơ động. Nhưng ai mà ngờ được khi cuộc chiến chân chính bắt đầu, hắn mới ý thức được mình đã phán đoán sai lầm đến thế nào. Cho dù là toàn bộ toàn phong thập lục vệ nháy mắt bị chết thảm trong tay diêu khiêm thư cũng chưa đủ làm cho hắn cùng với mẫu thổ thiên sĩ tỉnh ngộ lại. Lại còn chỉ cho một người ra đối phó Nếu ngay từ lúc bắt đầu Hắn và mậu thổ thiên sĩ liền triệu hồi ra tọa kiện. Hơn nửa toàn lực phát động công kiếp mà nói Bọn họ tuyệt đối sẽ chiếm được thượng phong Nhưng mà Đợi đến khi mậu thổ thiên sĩ kia đã bị cực hạn giáp một áp chế Hơn nữa phần lớn ma lực đều bị tiêu hao gần hết mới phóng xuất ra đại địa chi hùng. Những tính toán của bọn họ đã xảy ra những biến hóa kinh khủng. Từ trước tới nay, Hoàng Lê Minh cũng chưa từng chân chính cùng cơ động chiến đấu qua. Hắn chỉ nghe nói là cơ động có thể giết chết cơ vật phong, theo như hắn phán đoán chỉ qua là do may mắn mà thôi đến khi trên người cơ động xảy ra biến hóa hỏa Diễm quân vương chi thể Hoàng Lê Minh liền ý thức được tình hình không ổn nhưng mà tốc độ công kích của cơ động thật sự quá nhanh hơn nữa sức bột phát cũng thật sự quá mức khủng bố chỉ sau vài động tác đã đánh chết đại địa Chi hùng chờ đến hắn nhảy đến cứu viện, Liền đối mặt với cực hạn tất sát kỹ do hỏa diễm quân vương đích thân công kích Cấm bách thiên diễm dương truy có thể nói đến hôm nay mới là lần đầu tiên chân chính hoàn toàn nở rộ ra lực công kích cường đại nhất của chính mình Trong lúc đó Diêu Khiêm Thương nhất thời cũng đã đem toàn bộ sinh mệnh lực khổng lồ cùng với ma lực cực hạn giáp một cường hãng Thông qua giáp một ngưng tụ pháp trận hấp thu mà tiến hành tăng phí cho cơ động để phóng xuất ra hỏa diễm quân vương chi thể. Đồng thời, khi cơ động bắt đầu phát động công kích Diêu Khiêm Thư lại một lần nữa đem toàn bộ cực hạn giáp một ma lực mà mình vừa mới ngưng tụ được hoàn toàn rót vào thân thể hắn. Cực hạn giáp một cùng với cực hạn bính hỏa tạo thành hiệu quả ma kỹ tổ hợp tăng phúc quy lực tuyệt đối vượt qua sự kết hợp bình thường giữa bính hỏa và giáp một ma lực bản thân cơ động trong nháy mắt đó đã vượt qua cấp bậc năm quan hơn nữa lại thêm hỏa diễm quân vương chi thể chu tước nội giáp cặp găng tay nhật nguyệt song huy tăng phúc làm cho ngay tại một khác phát ra kia Thực lực của cơ động cũng đã tăng lên đến cấp bậc 6 quan Chính dưới tình huống như vậy Khi cơ động phát ra diễm dương truy uy lực bùng nổ khủng bố của nó cũng không phải gã mậu thổ thiên sĩ đã tiêu hao gần hết có khả năng ngăn cản được Cho dù là hắn thiêu đốt mậu thổ dương miệng của mình cũng vậy Hoàng Lê Minh chính là trong nháy mắt phát hiện ra điểm này Nên mới liều mạng phóng lên phụ trợ Hy vọng kịp cứu lấy tính mạng của mậu thổ thiên sĩ Nhưng hắn lại không ngờ nổi Ngay lúc đó cơ động lại triệu hồi ra thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi Đây tuyệt đối là chuyện xấu mà Hoàng Lê Minh không cách nào tưởng tượng được Hỏa Nhi vốn là hậu duệ của chu Tước Nháy mắt đã biến thành dương hỏa ngưng tụ pháp trận Hiệu quả của nó còn mạnh hơn so với do cơ động phóng thiết. Nhất thời làm cho một kiếp diễm dương truy ngoài khí tức của hỏa diễm quân vương còn mang thêm khí tức của chu tước Cũng lại làm cho uy lực cực hạn dương hỏa của cơ động tăng lên một tầm mới. Hỏa diễm vốn đã phóng ra ngoài lúc này cộng thêm sự áp xúc của hai cái dương hỏa ngưng tụ pháp trận đạt đến trình độ trước giờ chưa từng có. Khiến cho công kích của diễm dương truy nhìn qua giống y như là thực thể vậy Mặc dù có thêm hoàng lê minh tiến hành phụ trợ cho mậu thổ thiên sĩ Thậm chí ngay tại thời khắc cuối cùng Cả hỏa diễm mảnh sư cũng đã vọt đến Nhưng mà Một cái tất sát kỷ hội thiên diệt địa của hỏa diễm quân vương dưới tác dụng tăng phúc vô số lần kia Phát ra lực bùng nổ kinh khủng. Cũng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản được. quan hoàng phòng ngự kim cương tinh thể đã trực tiếp bị chấn cho vỡ tung. Cực hạng dương hỏa trong nháy mắt đã bao trùm thân thể của mẫu thổ thiên sĩ. Ma lực khủng bố lại còn xuyên thấu qua người của mẫu thổ thiên sĩ. Phóng thẳng về phía hoàng Lê Minh. Lúc trước. Vì muốn trợ giúp cho Hoàng Lê Minh tiến hành ma lực tăng phúc, Hỏa Diễm Mãnh Sư đã đem toàn bộ ma lực của nó truyền hết cho Hoàng Lê Minh. Lúc này chính nhờ chuyện đó đã cứu lấy mạng cả hai. Vị Lục Quan Bính Hỏa Thiên Sĩ lúc này đem hai nguồn năng lượng toàn lực kết hợp lại mới cứu phản được tính mạng. Cũng không bị cực hạn Dương Hỏa hoàn toàn thôn phệ. Đương nhiên Chuyện đó cũng bởi vì thực lực của cơ động còn yếu kém Nếu lúc này ma lực hắn chân chính đạt đến cấp bậc 6 quan Căn bản là không cần tăng phúc gì cả Dựa vào ma lực bản thân Chỉ cần đơn giản phóng suốt ra diễm dương truy Cho dù gã mậu thổ thiên sĩ kia còn ở trạng thái tốt nhất hai người liên thủ lại cũng đồng dạng sẽ bị diễm dương truy hoàn toàn thôn phệ hết mặc dù lúc này cũng không còn trạng thái hỏa diễm quân vương chi thể thế nhưng cơ động đứng ở nơi đó thân ảnh vẫn cao ngạo như thái sơn từ trên cao nhìn xuống hoàng lê minh đang nửa nằm nửa quỳ chậm rãi nâng tay phải lên một đạo hỏa diễm màu vàng kim đã bút lên cao Hiện tại, ngươi còn ý muốn bắt ta về nữa không? Hai gã lục quan thiên sĩ thì sao chứ? Đừng động thủ ta có chuyện muốn nói. Hoàng Lê Minh vội vã la lên một tiếng. Lôi thôi với hắn làm gì, xử lý hắn đi. Diêu Khiêm Thư lúc này đã đứng thẳng lên từ xa cao giọng hô lớn. Kim diễm bút lên cao, một chân cơ động đã bước ra. Chờ một chút, cơ động ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Hoàng Lê Minh lúc này đã vô cùng lo lắng, vội hét lên một tiếng, vội vã ngồi dậy. Trong mắt cơ động toát ra một tia nghi hoặc. Hắn trước giờ nhìn người đoán việc rất chuẩn. Lúc này Hoàng Lê Minh đang lâm vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Quang mang trong mắt cũng không phải là kiếp động. Chỉ có chút vội vàng Tự hồ cũng không phải là vì kéo dài chút thời gian Hơn nữa Hắn cũng không có tiến hành khôi phục ma lực của mình Hơn hai tháng trước Ngươi bắt đầu truy sát ra Lại là đội trưởng cấm vệ quân của Trung Thổ Đế Quốc Ngươi còn dám nói không phải là địch nhân của ta Hoàng Lê Minh cười khổ nói Lần đầu tiên khi ta đuổi theo truy sát ngươi quả thật là ta định bắt ngươi đem về giao cho bệ hạ. Khi đó ta đúng là địch nhân của ngươi. Nhưng mà ngươi còn nhớ không? Trước khi ngươi bay đi mất. Sau khi chúng phải công kích của ta. Tuy rằng cũng không có làm ngươi bị thương. Nhưng mà đã cướp được trên người ngươi một món đồ. Là cái gì? cơ động nhíu mày hoàng lê minh nói là một mặt dây chuyền đeo trên cổ ngươi mặt dây chuyền có khắc tên ngươi trong lòng cơ động chấn động theo bản năng sờ sờ lên cổ mình thấy thiếu mất sợi dây chuyền mà từ khi hắn vừa đi đến thế giới này đã đeo sẵn trên người trên mặt sợi dây chuyền có khắc hai chữ cơ động Thế nhưng hắn cũng chưa từng để ý qua. Cũng chưa từng xem nó là vật quan trọng. Lúc này Hoàng Lê Minh, e Hoàng Lê Minh nhắc đến, hắn mới phát hiện ra, hóa ra sợi dây chuyền đã biến mất từ khi nào. Sợi dây chuyền kia thì làm sao? Cơ động lạnh nhạt hỏi. Mặc dù lúc này khống chế khối thân thể này đã là linh hồn của Lý Giải Đống. Nhưng mà, Đối với thân thế của cơ động hắn vẫn vô cùng tò mò Mà sợi dây truyền kia chính là vật phẩm duy nhất có thể chứng minh được thân phận của cơ động Hoàng Lê Minh nói Trên mặt sợi dây truyền kia có khắc hai chữ cơ động Đồng thời cũng có ký hiệu đặc thù Có lẽ ngươi cũng không có để ý tới Nhưng mà Ngươi có muốn biết lai lịch của nó hay không? Hoặc nói là, ngươi có muốn biết thân thế của mình hay không? Nói đi! Quan mang trong mắt cơ động chợt bắn ra bốn phía, nhìn chăm chú vào hoàng lê minh thuộc tính áp chế lại xuất hiện. Kỳ thật! Lúc này tình trạng thân thể của cơ động cũng hoàn toàn không ẩn. Sau khi phát ra một kích cường hãng kia, ma lực của hắn cũng cơ hồ hoàn toàn cạn kiệt. Nhờ sự giúp đỡ của hắn Bằng dương hỏa ngưng tụ pháp trận Không ngừng rót ma lực vào trong cơ thể Mới có thể duy trì chu tước nội giáp không có thu hồi vào cơ thể Miễn cưỡng có thể duy trì năng lực công kích nhất định Đương nhiên Dựa vào dương hỏa ngưng tụ pháp trận Tốc độ khôi phục ma lực của hắn cao hơn so với của Hoàng Lê Minh rất nhiều Bởi vậy hắn cũng không sợ vì bính hỏa thiên sĩ trước mắt này dở thủ đoạn biệt bợm gì cả. Hoàng Lê Minh nói. Thẳng thắng mà nói. Đối với thân phận chính xác của ngươi ngay cả ta cũng không hoàn toàn biết rõ. Nhưng ta có thể khẳng định một điều là. Thân phận của ngươi cũng không giống như người bình thường. Trong mắt cơ động toát ra một tia châm chọc. Ngươi đừng nói với ta rằng ta là hoàng tử của Trung Thổ Đế Quốc đi Không cần ngươi nói ta cũng biết cơ là dòng họ hoàng gia của Trung Thổ Đế Quốc Nếu như ngươi muốn dựa vào lý do này mà thuyết phục ta tha cho tính mạng của ngươi tuyệt đối không có khả năng Loại lý do hoang đường này mà ngươi cũng dùng để lừa gạt ta sao Hoàng Lê Minh cười khổ nói ta chính là sợ ngươi không tin ta, nên mới vừa thấy mặt ngươi đã lập tức động thủ. Ta định sau khi bắt giữ được ngươi mới đem chuyện này nói lại cho ngươi rõ. Nhưng hiện tại xem ra ta không có được cơ hội như vậy. Đúng vậy, ngươi chính là hậu duệ của hoàng thất, nhưng mà cũng không phải là hoàng tử, mà chính xác là vương tử mới đúng. Vương tử cơ động khẽ ngây người ra một chút nói tiếp đi hoàng lê minh nói ta mặc dù là đội trưởng cấm vệ quân của trung thổ đế quốc nhưng chủ nhân thật sự của ta cũng không phải là hoàng đế của trung thổ đế quốc mà là bình đẳng vương điện hạ của trung thổ đế quốc tước vị bình đẳng vương này cũng không phải là đời này mới có Từ khi đế quốc được sáng lập đến nay, chức vị bình đẳng vương đã tồn tại. Bản thân bình đẳng vương cũng có xuất thân là hoàng thất. Năm đó, Giang Sơn của Trung Thổ đế quốc là do hai huynh đệ cùng chinh chiến nhiều năm mà lập ra. Sau đó một người lên làm đế vương, người còn lại thì trở thành bình đẳng vương. Ý nghĩa chữ bình đẳng vương chính là hoàng đế và vương gia ngang hàng với nhau. Bản thân bình đẳng vương có một loại ống ký đại biểu, giống như đút hoa văn trên mặt dây chuyền của ngươi. Chính vì vậy, ta mới lớn mật đoán rằng ngươi và vương gia có quan hệ với nhau. Sau khi mang mặt dây chuyền kia về đưa lại cho vương gia, đích thân vương gia đã hạ một mệnh lệnh. Ra lệnh cho ta bằng tất cả mọi giá phải đem ngươi bình an trở về. Ta đương nhiên không có khả năng đi hỏi vương gia thân phận thật sự của ngươi là gì. Nhưng ta có thể khẳng định, ngươi nhất định là có quan hệ mật thiết với vương gia. Cơ động nhàn nhạt nói, Vị vương gia mà ngươi nói kia hẳn là cũng biết ta đã giết cơ giật phong. Hắn không sợ hoàng đế của trung thổ đế quốc đến gây chuyện với hắn sao? Hoàng Lê Minh khẽ nở nụ cười nói Xem ra ngươi thật sự cũng không biết rõ tình huống của trung thổ đế quốc Trong trung thổ đế quốc Mặc dù là hoàng đế thống trị Nhưng mà Nhất mạch bình đẳng vương từ trước đến giờ đều không chịu sự quản lý của hoàng thất Những quyền hạn mà vương gia có được Ngươi không thể nào tưởng tượng ra nổi đâu Đợi đến khi ngươi gặp được phương gia Lúc đó ngươi sẽ rõ ràng Cơ động mơ hồ cảm giác được vị bình đẳng vương Mà Hoàng Lê Minh đang nói hẳn là ẩn chứa rất nhiều quyền lực Mà sợi dây chuyền của hắn thật sự có liên quan đến bình đẳng vương hay sao? Hay là Hoàng Lê Minh vì bảo trì tính mạng của mình mà bị đặt ra mọi chuyện? Cấm vệ đội trưởng tiên sinh Hiện tại chỉ cần ngươi trả lời được một câu hỏi của ta Ta lập tức có thể tin lời ngươi nói Cơ động không được Diêu Khiêm Thư lúc này đã đi đến bên cạnh cơ động Nghe hắn nói thế nhịn không được nhắc hắn một câu Hoàng Lê Minh nói Ngươi có thắc mắc gì cứ hỏi Chỉ cần ta biết ta nhất định dùng hết khả năng trả lời cho ngươi Cơ động nhìn xuống ngọn hỏa diễm màu vàng kim trên tay mình. Vị bình đẳng vương này nếu đã là vương gia của trung thổ đế quốc. Như vậy có thể khẳng định một chuyện. Thuộc tính hắn nếu không phải mẫu thổ hệ thì cũng là kỹ thổ hệ. Đúng không? Nhưng mà ngươi cũng thấy đó thuộc tính của ta lại là hỏa hệ. Hơn nữa lại còn là cực hạn chi hỏa. Ngươi giải thích cho ta biết vì sao ta và hắn có quan hệ ruột thịt mà ta lại có thể chất hỏa hệ cơ chứ Chuyện này Hoàng Lê Minh ngẩn ngơ vấn đề này quả thật hắn không biết Đối với thân thế của cơ động Hắn cũng không có hoàn toàn biết rõ Nhưng hắn lại nhớ rất rõ ràng Khi Bình Đẳng Vương nhìn thấy mặt dây chuyền kia Sắc mặt đã hoàn toàn đại biến Sau khi hạ lệnh cho hắn tìm mọi cách đem cơ động về Đã vội vã đi vào bên trong cung Vấn đề này ta thật sự không biết Có lẽ thuộc tính của ngươi là kế thừa từ mẫu thân của ngươi Hoàng Lê Minh bất đắc dĩ nói Cơ động nở nụ cười, nụ cười vô cùng lạnh lùng. Hoàng Lê Minh trò hề này quả thật không khiến ta cười nổi. Nếu ta đoán không sai, vị bình đẳng vương điện hạ này chắc hẳn cũng là một vị ma sư vô cùng cường đại. Chẳng lẽ thực lực của mẫu thân ta còn mạnh hơn hắn nữa hay sao? Ngươi hẳn là cũng biết khi kế thừa thuộc tính, thuộc tính của đứa con sẽ di truyền từ thuộc tính của người mạnh hơn. Đối với người bình thường mà nói, Một đứa nhỏ khi mới sinh ra Nếu là thuộc tính mơ dương cân bằng hỏa hệ Tuyệt đối là một phế vật mu A Co vung 0408-2013-0254B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 119 chiếc tôn cường giả toàn Dịch đai IM 84A Nguồn bàn long chiến đội 2T Hỏa diễm kim sắc chật thiêu đốt kịch liệt lên Hư ảnh hỏa diễm quân vương nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện sau lưng cơ động Hắn từng bước từng bước đi về phía Hoàng Lê Minh Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trong tay cũng thiêu đốt càng ngày càng kịch liệt hơn nhiều Hắn tuyệt đối sẽ không cấp cho Hoàng Lê Minh bất cứ cơ hội phản kháng nào Hoàng Lê Minh không thể trả lời được câu hỏi của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bao giờ tin tưởng một gã địch nhân được. Diệt cỏ phải diệt tận gốc mới có thể loại trừ hiểm họa về sau. Chờ một chút. Hoàng Lê Minh lại kêu to lên một tiếng, hắn đã cảm nhận được tính mạng của mình đã bị uy hiếp mãnh liệt. Cơ động cho dù là ngươi không tin lời ta nói ta còn có một tin tức nhất định ngươi sẽ muốn nghe. Tính nhẫn nại của ta là có hạn, hy vọng lần này ngươi không để cho ta thất vọng. Cơ động dừng bước lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Lê Minh. Trên trán Hoàng Lê Minh lúc này đã phủ đầy mồ hôi. Không ai là không sợ chết nhất là những cường giả đã tu luyện vất vả mới lên đến cấp bậc thiên sĩ như hắn đối với mạng sống tuyệt đối là vô cùng quý trọng huống chi hắn tuyệt đối không hy vọng mình sẽ chết một cách không minh bạch như vậy chuyện này thật sự là vô cùng oan ổn cho hắn a bởi vì chuyện của ngươi hiện tại trong trung nguyên thành đã hoàn toàn đại loạn Bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra sinh linh đồ tháng Một câu nói của Hoàng Lê Minh lúc này chẳng khác nào dội xuống một quả bom vậy Ngay cả Diêu Khiêm Thư nghe xong cũng không khỏi ngẩn ngơ Bởi vì ta mà gây ra sinh linh đồ tháng Ta không rõ ý của ngươi Cơ động nghi hoặc nói Hoàng Lê Minh nói xuất thân của ngươi chính là mơ dương học đường của thiên can học viện chuyện này ai cũng rõ sư phụ của ngươi tên là trúc dung chính là một trong thập đại động sự của thiên can học viện bính hỏa hệ động sự cơ động gật gật đầu nói đúng vậy hoàng lê minh nói ngươi còn có một vị sư mẫu lúc ngươi xảy ra chuyện Vị sư mẫu này của ngươi cũng không ở trong trung nguyên thành. Lão nhân gia người chính là vị chiếc tôn cường giả có được danh hiệu thái ớt của Đinh Hỏa Hệ. Nghe Hoàng Lê Minh nói đến đây, cơ động không khỏi tin tưởng vài phần. Ngươi nói tiếp đi, sư phụ và sư mẫu ta gặp phải chuyện gì? Hoàng Lê Minh cười khổ nói. Ngươi yên tâm đi, bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng sự tình đúng là do bọn họ gây nên. Sau khi ngươi đi không lâu, sư mẫu của ngươi đã về đến Trung Nguyên Thành. Đến khi bà ta về đến Thiên Cang Học Viện, liền phát hiện sư phụ Chúc Dung đang tạm thời bị giam trong Thiên Cang Học Viện. Vị sư mẫu kia của ngươi chính là Chiếu Tôn Cường Giả. Có được chuyên trúc danh hiệu Thái ớt miệng hạ Ai có thể ngăn cản được lão nhân gia người chứ Sau khi hắn giải thoát cho sư phụ ngươi Nghe được chuyện của ngươi lập tức nổi cơn thịnh nộ Trực tiếp chạy thẳng vào hoàng cung của đế quốc Nghe hoàng Lê Minh nói đến đây Một cổ ấm áp nhất thời lan tràn trong lòng cơ động Ngọn cực hạn chi hỏa thiêu đốt trên tay cũng yếu bớt vài phần Chỉ vì mình mà sư mẫu lại liều lĩnh xông thẳng vào hoàng cung của trung thổ đế quốc Sư phụ lại bị giam cầm Đây là lần đầu tiên sau khi hắn dết chết cơ giật phong trong lòng sinh ra sự ái nấy Sao lại thế nào? Sư phụ và sư mẫu ta thế nào? Cơ động vội vàng hỏi Trên mặt hoàng lê minh chợt toát ra một tia thần sắc sợ hãi, nói Thái ớt miệng hạ là cường giả cường hãng mà cả đời ta ít khi thấy qua. Lão nhân ra người sau khi chạy vào hoàng cung của đế quốc chỉ nói có một câu. Trong vòng ba tháng phải gặp được ngươi. Chỉ muốn thấy người sống. Nếu nhìn thấy là thi thể của ngươi. Như vậy. Bà ta sẽ đem toàn bộ người trong hoàng cung cùng với toàn bộ dân chúng trong trung nguyên thành chôn cùng với ngươi. Nếu sau ba tháng không nhìn thấy được ngươi, bà ta cũng xem như ngươi đã chết. Kết quả cũng giống như vậy. Thật chịu không nổi, hết sức bá đạo a. Diêu Khiêm Thư nhịn không được khen một câu. Cơ động giật mình nói sư mẫu ta lại đưa ra điều kiện như vậy đối với hoàng thất của trung thổ đế quốc hay sao chuyện này sao có thể chẳng lẽ hoàng thất trung thổ đế quốc không có ai giải thích hay sao hoàng lê minh có chút chán nản nói giải thích đối mặt với một vị trí tôn cường giả có được chuyên chút danh hiệu ai có gan đứng ra giải thích chứ Chẳng lẽ ngươi cho rằng chiếc tôn cường giả sẽ nói lý lẽ hay sao Theo như lời thái ớt miệng hạ đã nói Những gì bà ta nói mới chính là đạo lý Cơ động nói Vậy cuối cùng hoàng thất phản ứng như thế nào Hoàng Lê Minh cười khổ nói Còn biết làm thế nào nữa Hoàng thất vừa dùng hết khả năng năng nỉ Vừa cam đoan với sư mẫu của ngươi đem hết toàn lực để tìm tung tích của ngươi. Cơ động lại kinh ngạc. Đường đường là đế quốc đứng đầu đại lục thế nhưng lại nhát gan đến vậy sao? Sư mẫu ta có mạnh đến thế nào đi nữa cũng chỉ có một người mà thôi. Hoàng Lê Minh giật mình nhìn cơ động. Đừng nói là ngươi không biết thực lực của chiếc tôn cường giả đạt đến trình độ nào đi. Đó chính là chiếc tôn cường giả có được thực lực hủy thiên diệt địa. a. Mỗi một vị chiếc tôn cường giả đều có một cái siêu cấp tất sát kỹ của riêng mình. Bất cứ một cái siêu cấp tất sát kỹ nào dù là yếu nhất cũng có uy lực gấp trăm lần một cái đỉnh cấp tất sát kỹ bình thường. Thái ớt miệng hạ nói rằng muốn hủy diệt toàn bộ trung nguyên thành. Những lời đó hoàn toàn không phải là hù dọa a. Lão nhân gia người hoàn toàn có được năng lực như thế Cơ động nói Nhưng mà Nếu ta nhớ không lầm thì Bản thân viện trưởng của Thiên can Học Viện Cũng là một vị cường giả tám quan mẫu thổ hệ Chẳng lẽ là Trong toàn bộ trung thổ đế quốc Cũng không tìm ra được một vị chiếc tôn cường giả Có thể ngăn cản được sư mẫu ta hay sao Hoàng Lê Minh thở dài một tiếng, nói, nếu như chỉ có một mình sư mẫu ngươi mà thôi, có lẽ trong hoàng thất trung thổ đế quốc cũng có thể bớt cố kỵ đi vài phần. Ngươi nói không sai trong trung thổ đế quốc cũng không phải không có chiếc tôn cường giả. Thái Thượng Bình Đẳng Vương Điện Hạ chính là một vị chiếc tôn cường giả duy nhất của trung thổ đế quốc. Hiện tại ngươi đã biết tại sao địa vị của bình đẳng vương trên đế quốc lại siêu nhiên đến như vậy chưa? Nhưng mà sư mẫu của ngươi cũng không chỉ có một người. Lần này bà ta trở về Trung Nguyên Thành còn dắt theo một người nữa, chính là huynh trưởng của Thái ớt miệng hạ sư mẫu ngươi. Người này cũng là một vị chí tôn cường giả khác đương thời. Tu vi còn cao hơn Thái ớt miệng hạ một bậc. Bính Hỏa Hệ Thắng Quang Miệng Hạ Vì Thắng Quang Miệng Hạ này thành danh cực sớm 50 năm trước đã có được chuyên trúc danh hiệu Cũng có thể nói ông ta chính là sư tổ của ngươi Sư phụ của Thiên can Học Viện chút Dung Động Sự Giáp một thánh đồ diêu khiêm thư nói chen vào Nghe qua có vẻ phức tạp một chút Bất quá Lập tức xuất hiện hai vị chiếc tôn cường giả cũng khó trách trung thổ đế quốc chống cự không nổi. Cơ động không ngờ rằng sau lưng ngươi lại có lực lượng cường đại đến như vậy. Một vị thái ớt lại thêm một vị thắng quan. Cho dù Trung Nguyên Thành là đại thành lớn nhất đại luộc. Cho dù muốn hoàn toàn hủy diệt cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bính hỏa kết hợp với Đinh họa. Chiếc tôn chi huy ai có thể chống lại được đây? Hoàng Lê Minh liên tục gật đầu Đúng là như vậy Hiện tại thời hạn 3 tháng đã sắp đến rồi Nhưng mà Ngoại trừ ta còn mơ hồ biết được ngươi ở nơi nào ra Những người do trung thổ đế quốc phái đi tìm cũng không có khả năng tìm được ngươi Nếu như ngươi còn không mau quay về Một khi vị sư mẫu ngươi nổi cơn lôi đình Trung Nguyên Thành tuyệt đối sẽ là sinh linh đồ tháng Đây chính là sinh mệnh của mấy trăm vạn nhân mạng A Không biết vương gia đã thỉnh lão vương gia xuất quan hay chưa Mà cho dù ngài có xuất quan Một mình lão vương gia cũng không có khả năng Chống lại hai vị chiếc tôn cường giả Về công về tư cơ động ngươi nhất thiết phải trở về Trung Nguyên thành một chuyến A Nhìn Hoàng Lê Minh trong mắt cơ động lón ra quan mang nghi hoặc bất định Những lời Hoàng Lê Minh nói quả thật là đã động được hắn Những chuyện khác hắn có thể mặc kệ Thế nhưng phần ân tình to lớn này của sư phụ, sư mẫu hắn không thể không quan tâm Hơn nữa hắn cũng không muốn mấy trăm vạn sinh mệnh của Trung Nguyên thành vì mình mà phải chết oan. Nghĩ đến đây, cơ động gật gật đầu, nói. Xem ra ta thật sự phải về Trung Nguyên thành một chuyến vậy. Hoàng Lê Minh ta tạm thời tin lời ngươi nói. Bước qua lời của ngươi ta cũng không tin tưởng hoàn toàn. Hiện tại ta vẫn không thể thả ngươi ta sẽ tạm thời phong ấn ma lực của ngươi. Nếu sau này ta chứng minh được những lời ngươi nói là sự thật, ta sẽ thả ngươi ra. Nếu những lời của ngươi là đang lừa gạt ta, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thần sắc Hoàng Lê Minh lúc này ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy cũng được, những gì ta đã biết đều đã nói cho ngươi rồi. Ta nhất thiết phải nhắc ngươi một điều, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thời hạn ba tháng mà sư mẫu ngươi ước định cũng chỉ còn lại có năm ngày thôi. Trong vòng năm ngày này ngươi nhất định phải về kịp. Chiếc tôn cường giả trước giờ chỉ nói một không hai, với tính tình của vị sư mẫu kia của ngươi, chỉ sợ. Năm ngày. Thời gian năm ngày quả thật cực kỳ quá gấp gáp, từ nạp Đinh Sâm Lâm đến Trung Nguyên Thành cũng không gần chút nào. Cơ động nhìn sang Diêu Khiêm Thư, nói Nếu đã như vậy, hiện tại ta phải trở về Trung Nguyên Thành trước. Diêu Khiêm Thư, ngươi giúp ta tạm thời phong bế ma lực của hắn. Sau đó quay về Thiên Cơ Thành chờ ta đi. Sau khi ta xử lý xong chuyện ở Trung Nguyên Thành sẽ quay lại thiên cơ thành kiếm ngươi Diêu Khiêm Thư biết cơ động muốn lợi dụng năng lực phi hành để quay về Nếu mang theo mình cùng đi khẳng định không cách nào về kịp Ngươi cứ yên tâm mà đi, gã này cứ giao cho ta Con Mảnh Sư kia ta cũng xử lý dễ dàng thôi Vừa nói hắn đã không có hảo ý tiêu sái bước đến trước mặt Hoàng Lê Minh. Hoàng Lê Minh cũng rất ngoan ngoãn. Không hề có chút ý phản kháng nào. Đầu tiên đem hỏa diễm mảnh sư thu hồi về. Sau đó cũng không hề chống cự. Để mặc diêu khiêm thư phong bế ma lực của mình. Cơ động thoáng nghỉ ngơi một chút. Đợi khi ma lực khôi phục được vài phần gian rộng cặp cánh chú tước Phóng người lên Bay về hướng của Trung Nguyên Thành Ngay khi gia nhập vào không Trung Hắn đã thi triển ra dương hỏa phi hành pháp trận Pháp trận đầu tiên hắn học được khoan mang màu kim đỏ bao trùm toàn thân Làm cho cả người hắn giống như là bính hỏa thần thú chân chính vậy Nháy mắt phóng đi Dùng phương pháp phi hành cơ động tin tưởng không đầy ba ngày Mình nhất định có thể về đến Trung Nguyên Thành Bằng vào dương hỏa phi hành pháp trận tốc độ phi hành của hắn ít nhất tăng lên gấp ba lần Về phần ma lực và thể lực tiêu hao lúc nãy Cũng chỉ có thể vừa đi vừa từ từ khôi phục lại Ơ không Năm ngày sau Trung Nguyên Thành Từ sáng sớm, toàn bộ trung nguyên thành đã tràn ngập một loại khí tức trước giờ chưa từng có. Trên bầu trời mây đen vần vũ đen kịt làm cho người ta chán đầy cảm giác áp lực. Nhiệt độ trong không khí cũng tự hồ trở nên nóng bức hơn trước đây rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên không trung phía sau tầng mây đen, đúng là một mảnh màu đỏ rực. Trên không trung trong hoàng cung trung thổ đế quốc, Tổng cộng 5 thân ảnh đang phiêu phù ở đó, Tạo thành một cảnh tượng cực kỳ rung động. Trong số 5 người này, Người đứng ngoài cùng bên trái, Thân ngồi trên tử lôi diệu thiên long, Toàn thân lón ra điện quan mãnh liệt, Cầm trong tay lôi đình chiến phủ, thân thể cao lớn chán đầy khí phách cường hãn, đúng là thủ tịch mơ dương học đường của thiên can học viện lôi đế phất thụy, phất thụy trong giới ma sư đã là cường giả cường hãn, thế nhưng lúc này đây trong không trung hắn lại là người có uy thế kém nhất trong toàn bộ năm người ở đây. Điện quang màu lam tím trên người hắn tản mát ra cũng không thể khiến cho không trung sinh ra bất cứ thay đổi gì Bên cạnh tử lô diệu thiên long là một con cự long màu đỏ thân hình so với nó còn muốn bự hơn vài phần Đồng dạng cũng là gian rộng cặp cánh phiêu phù trong không trung Trên lưng cự long có hai người đang ngồi ngay ngắn trên đó người ngồi phía trước toàn thân được bao phủ bởi một bộ áo giáp màu đỏ rực trên áo giáp không ngừng phóng suốt ra năng lượng ba động nóng bỏng đồng dạng ngồi trên lưng hỏa long còn có một người mặc trường bào màu đỏ kim khí tức trên cơ thể người này tản mát ra chỉ có hơn chứ không kém trong tay cầm một cây pháp trưởng cán dài đầu pháp trưởng có hình đầu rồng Trong miệng rồng còn cắn lấy một hạt châu màu vàng kim. Người mặc trường bào màu đỏ kim kia chính là sư phụ của cơ động và phức thuội. Một trong mười đại động sự của thiên can học viện. Đại biểu cho bính hỏa hệ. Chúc Dung. Mà người ngồi ngay trước mặt Chúc Dung. Mặc bộ áo giáp ma lực phát ra khí thế bước người kia không phải ai xa lạ. Chính là vị đại ca kết bái của cơ động, đệ đệ ruột của Trúc Dung, Trúc Diễm Lão Nhị. Con hỏa long mà hai huynh đệ họ Trúc này cùng cỡ chính là tọa kỵ của Trúc Dung Tu Vi cưỡng Giai. Chúc Lão Nhị cả đời vùi đầu vào việc nghiên cứu chế tạo vũ khí ma lực. Tuy rằng thực lực đã lên đến bảy quan, thế nhưng cũng không có tọa kỵ của mình. Hai huynh đệ Trúc Dung, Trúc Diễm trong ma sư giới tuyệt đối là nhân vật dậm chân chấn động cả tứ phương. Thế nhưng lúc này, bọn họ cũng không phải là nhân vật chủ chính trong trận chiến hôm nay. Thần sắc của Chúc Dung vô cùng cung kính nhìn chăm chú vào phía bên phải của mình. Chúc Lão Nhị cũng đặc biệt hiền lành. Chỉ là trong mắt không ngừng hiện lên từng đạo quan mang lãnh lệ. Sau khi cơ động bỏ trốn Trúc lão nhị là người đầu tiên nổi cơn thịnh nộ Cũng chính hắn là người đầu tiên đại náo Ban giám hiệu thiên can học viện Chúc Dung cũng đồng dạng ủng hộ hắn Hai huynh đệ họ Trúc bấy giờ mới bị ban giám hiệu giam lại Mãi đến khi mơ chiêu Dung quay trở lại Thiên can học viện mới được thả ra Cơ động là huynh đệ mà hắn đã nhìn nhận. Bất luận là lúc hắn kết bái với cơ động là xuất phát từ nguyên nhân gì. Ở trong lòng chút lão nhị. Hắn cũng đã hoàn toàn thừa nhận vị tiểu huynh đệ này. Cơ động bị ép phải rời khỏi thiên Can học viện. Hắn làm thế nào có thể không nổi giận cơ chứ. Mà trong thiên Can học viện, hắn là người mà mọi người sợ đắc tội nhất. Từ một góc độ nào đó mà nói, địa vị của vị Trúc lão nhị này thậm chí còn cao hơn chúc Dung một bậc. Bên cạnh đầu hỏa long mà hai huynh đệ họ chúc đang cưỡi, cũng đồng dạng là một đầu hỏa long Nhưng mà, so sánh với tọa kỵ của chúc Dung, thân thể con hỏa long này còn lớn hơn rất nhiều. Từ đầu đến cuối, Chiều dài đã vượt qua hơn 30 thước Hai cánh gian rộng Tựa như một vầng mây đỏ hoàn toàn che khuất mặt trời vậy Toàn thân nó phát ra hỏa diễm màu vàng kim sáng rọi Đây chính là tượng trưng cho cực hạn chi hỏa Cũng giống như ma sư nhân loại Muốn có được cực hạn ma lực cần phải tu luyện lên đến cử quan ma thú muốn có cực hạn ma lực cũng phải là siêu giai ma thú cường hạng nhất. Bất luận là về hình thể hay về khí tức uy thế con hỏa lông này đều cường hãn hơn tọa kỵ hỏa lông của chút dung. Hơn nữa nó còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía tọa kỵ của chút dung trong cặp mắt màu kim đỏ lộ ra vẻ thân thiết. Đúng vậy con hỏa lông này đúng là một con siêu giai ma thú. Là một con ma thú thập giai Hỏa Long Vương. Mà tọa kỵ của Trúc Dung cũng chính là con của nó. Ngồi ngay ngắn trên lưng Hỏa Long Vương là một gã trung niên nhân nhìn qua chỉ khoảng 40 tuổi. Mái tóc màu đỏ sậm thả dài phía sau lưng, chừa lại hai lọn tóc thả nhẹ trước mặt. Hai mắt nhấp nháy tướng Mạo Anh Tuấn, phía dưới làn da ẩn hiện một lớp hồng quang lưu chuyển. Cả người nhìn qua đều tràn ngập một cảm giác là trung tâm của thiên địa. Trong toàn bộ năm người trong không trung không thể nghi ngờ hắn chính là nhân vật trung tâm chân chính. Đúng vậy, hắn chính là sư phụ của Chúc Dung, huynh trưởng của Mơ Chiêu Dung, sư tổ của cơ động. Cường giả có được danh hiệu thắng quan, 50 năm trước đã nổi danh mơ triêu dương dáng người mơ triêu dương cao ráo thon thả nếu không phải hắn đang cưỡi trên lưng hỏa long vương thoạt nhìn chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi không hề phóng thiết ra nửa phần khí tức cường giả trên tay hắn cũng không có bất cứ vũ khí gì trên người càng không mặc trang phục ma lực tự hồ đối với hắn mà nói Mấy thứ này đều hoàn toàn là dư thừa. Phía bên phải Mơ Triêu Dương tự nhiên chính là muội muội của hắn, vợ của Trúc Dung, Thái ớt Mơ chiêu Dung. Lúc này, Mơ chiêu Dung đang ngồi trên mình một con rắn lớn. Toàn thân phóng thiết ra hắt diễm nhàn nhạt. Hai cánh gian rộng. Trong cặp mắt lạnh như băng không ngừng toát ra một loại khí tức thô bạo đúng là đinh hỏa thần thú đằng Xà mu a co vung 040820130255b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 128 đại chiết tôn toàn dịch Đai im84au nguồn bàn long chiến đội 2t thắng quan mơ triều dương thái ấp mưa chiêu dung tám quan bính hỏa thiên tôn chúc dung bảy quan bính hỏa đại sư chúc diễm sáu quan dương lôi thiên sĩ phước thụy năm người bốn thú phiêu phù trong không trung phóng tầm mắt nhìn khắp ngũ hành đại lục cũng là một tổ hợp đủ để rung động trời đất ba con cự long phân biệt là bát giai cử giai Thập giai, cộng thêm một con đỉnh cấp thập giai đinh hỏa thần thú đằng xà hai vị chiếc tôn cường giả có được chuyên chút danh hiệu đội hình cường hãn như thế này đủ để khiến người ta nhìn thấy phải choáng ngợp mà sự lo lắng cùng với áp lực trung nguyên thành đang thừa nhận nguyên nhân chính là do bọn hắn gây ra mây đen trong không trung Đúng là do hỏa nguyên tố khổng lồ ngưng tụ thành, gây ra hiệu quả như vậy. Mặc dù hai huynh muội mơ triêu dương và mơ chiêu dung cũng không có làm gì cả. Thế nhưng chỉ cần khí tức của bọn họ thôi cũng đủ để làm thay đổi thiên văn khí tượng. Đây chính là uy áp của chí tôn cường giả. Mà trên mặt đất đội hình đại biểu cho trung thổ đế quốc cũng tuyệt đối không tầm thường đứng ở phía trước có bốn người hoàng đế trung thổ đế quốc cơ vân lộc cùng với một trung niên nhân khoảng 40 tuổi mặc trường bào màu vàng kim đứng ở giữa viện trưởng thiên can học viện cơ minh tuyên đứng bên cạnh trung niên nhân mặc trường bào vàng kim thần sắc hết sức kính cẩn ngoại trừ ba người đó ra còn có một nam nhân mặc trường bào màu vàng kim Tướng mạo bình thường nhưng lại phát ra khí tức cực kỳ thâm thuế. Hắn đứng cách ba người kia một chút. Ngay sau lưng bọn họ có ít nhất mấy trăm vị cường giả ma sư thực lực đều không dưới sáu quan. Đội hình như vậy cơ hồ là đã tập trung hơn phân nửa thực lực của toàn bộ giới ma sư trong trung thổ đế quốc. Nhưng lúc này thần sắc trên mặt mỗi người thế nhưng đều hết sức ngưng trọng. Thiên can học viện ngoài trừ viện trưởng ra các vị động sự khác cũng không ai có mặt trong đó. Trừ phi ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích bản thân. Hoặc là không thể nào trốn tránh. Nếu không, có ai lại muốn đối địch cùng với hai vị chiếu tôn cường giả cơ chứ? Trong tay mơ chiêu dung đang cầm một cây quả trượng. Chỉ thẳng về phía mấy người của trung thổ đế quốc đứng ở phía xa. vẻ mặt lạnh lùng. Người đâu? Hoàng đế trung thổ đế quốc cơ vân lộc cao giọng nói. Thái ớt miệng hạ có thể xuống thấp một chút đàm phán hay không? Mơ chiêu dung hừ lạnh một tiếng. Không có gì để đàm phán cả ta chỉ hỏi ngươi một câu cơ động đâu rồi. Đáy mắt của cơ vân lột hiện lên một tia tức giận Thân là hoàng đế chí tôn của đế quốc đứng đầu đại lụ Thế nhưng lại bị người ta quát mắng như thế lại không cách nào phát tác ra được Loại thống khổ như thế này làm sao chịu nổi Thực xin lỗi Thái ớt miệng hạ Ta tuy rằng đã phái ra toàn bộ lực lượng mà ta có Nhưng cho đến bây giờ vẫn như trước không cách nào tìm được cơ động. Hàng ý trong mắt mơ chiêu dung đại thịnh. Một khi đã như vậy cũng không còn gì để nói nữa. Thanh quả trượng màu lam trong tay giơ lên cao. Hát diễm dày đặc mà thơm thuế chợt bốt lên. Đinh tị minh mơ linh hỏa dây lát đã trở nên tràn ngập không trung. Bầu trời nhất thời tối sầm lại. Mọi người bên phía trung thổ đế quốc đứng bên dưới đều không khỏi sắc mặt đại biến Chiêu dung đợi một chút có thể cho ta nói vài lời không Trung niên nhân đứng bên cạnh cơ vân lột đột nhiên mở miệng nói Mơ chiêu dung lạnh lùng nói Còn cái gì để nói nữa ba tháng thời gian cả một trung thổ đế quốc binh hùng tướng mạnh như vậy thế nhưng ngay cả một người cũng không thể tìm ra cơ động bất quá chỉ là một gã ma sư ba quan nhất định là đã bị các ngươi hại chết rồi cơ trường tính nếu như ngươi không phục có thể lên đây đánh một trận chúng ta đều là những người có được chuyên chút danh hiệu nhiều năm rồi không gặp Để cho ta xem xem ngươi đã đạt đến thực lực thế nào rồi. Gã trung niên nhân được gọi là cơ trường tính này. Đúng là vị chiếc tôn cường giả duy nhất trong trung thổ đế quốc. Người có được danh hiệu chuyên chúc của mẫu thổ hệ. Bắt đầu cơ trường tính. Cơ trường tính mày. Mọi người đều là bằng hữu lâu năm với nhau. Triều Dương Huyền Có thể nói lệnh muội bình tĩnh xuống một chút không? Nghe ta phân giải một lời Mơ triều dương nãy giờ vẫn nhắm mắt không nói gì Lúc này mới nhàn nhạt nói Trường tín huyên, ngươi hẳn cũng biết ta đã bế quan tỉnh tu Tại bờ biển hơn 10 năm nay vẫn chưa xuất môn Thanh âm âm hòa không hề nhiễm chút tục bộ nhân gian nghe qua hết sức kỳ dị So sánh với vị thái ấp mơ chiêu dung nóng nảy kia Vị thắng quan bình tĩnh tự nhiên này càng khiến cho đám cường giả của trung thổ đế quốc lo lắng hơn cả Cơ trường tính nói Có thể khiến cho triêu dương huynh phá giới mà ra Nhất định phải là chuyện cực kỳ quan trọng Ta cũng chỉ vừa mới nghe nói quý huynh muội hai người đột nhiên đại giá quan lâm nên mới lập tức chạy đến đây Chi tiết mọi chuyện ta cũng còn chưa được biết Nhưng ta đã từng hỏi qua bệ hạ cơ động quả thật vẫn chưa tìm được Hơn nữa cơ động bởi vì chút chuyện nhỏ mà đánh chết hoàng thái tôn của đế quốc ta Chuyện này kẻ không kể lý lẽ hình như cũng không phải là chúng ta Mơ Chiêu Dung biểu môi một cát nói Kẻ không kể lý lẽ không phải các ngươi Mấy chục đệ tử của Mơ Dương học đường lúc đó cũng có mặt ở đó ngươi không ngại thì cất công hỏi thăm bọn chúng Kẻ đối lý là ai? Nếu không phải cơ giật phong ý thế hiếp người trước Cơ động sẽ ra tay với hắn sao? Hơn nữa lúc đó là khiêu chiến công bằng Cơ giật phong vì không thể ngăn cản được công kích của cơ động mà chết Chuyện này có thể trách ai? Cơ trường tính, ta nhất thiết phải nhắc nhở với ngươi, Vị hoàng thái tôn cơ dật phong của các ngươi vốn là á quân của mơ dương học đường. Ma lực đạt đến 58 cấp, ma lực của cơ động lúc đó chỉ mới vừa đột phá lên ba quan Dưới tình huống như thế mà còn bị một kích tất sát, chỉ có thể nói rằng hắn học nghệ không tin mà thôi. Cơ trường tính biến sắc nhìn về phía cơ vân lột. Có chuyện đó sao? Thần sắc trên mặt cơ vân lột thoáng vạn vẹo một chút. Ánh mắt cầu xin nhìn về phía viện trưởng thiên can học viện. Ông nội mình. Cơ Minh Tuyên. Cơ Minh Tuyên ho khen một tiếng nói với cơ trường tính. Đại ca. Sự tình đúng là như vậy cho nên chúng ta mới không hề có ý truy cứu cơ động Chẳng qua đế quốc đã dốc hết toàn lực cũng không tìm được tôn tiết của hắn Nếu không cho dù cơ vân lộc cũng không hiểu chuyện Nhưng cũng tuyệt đối đem chuyện tồn vong của đế quốc mà đồ giỡn Mơ chiêu dung ha ha cười Cơ minh tuyên, ngươi đừng có dở rộng giả nhân giả nghĩa trước mặt ta Các ngươi không định làm khó dễ cơ động, nếu không phải phức thủy thông minh, mau chóng đem cơ động giấu đi. Chỉ sợ đến lúc ta trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy một cổ thi thể mà thôi. Chuyện ngươi giam giữ chồng ta và em chồng ta, ta còn chưa tính với ngươi. Ngươi đừng ở đây nói lời vô nghĩa nữa. Cơ trường tính thở dài một tiếng, nói... Chuyện nếu đã là như vậy ta vốn cũng không định can thiệp vào nữa. Nhưng mà chiêu dung, ngươi cũng hơi quá mức bá đạo rồi. Nơi này dù sao cũng trong lãnh địa trung thổ đế quốc của ta. Bất luận chuyện này là đúng hay sai. Ngươi cũng không được lấy tính mạng của mấy trăm vạn dân chúng trung nguyên thành ra làm áp lực chứ. Đệ tử kia của ngươi cho dù xuất sắc đến thế nào đi nữa. Trung quê cũng chỉ là một người mà thôi. Chẳng lẽ, Ngươi muốn để cho mấy trăm vạn người trong Trung Nguyên thành cùng với hắn chôn cùng hay sao? Mơ chiêu dung giận dữ. Một người. Ngươi nói nghe thoải mái quá. Ngươi bảo ta tìm ở đâu ra một gã đệ tử có mơ dương song thuộc tính cực hạn ma lực đây. Đệ tử của ta trời sinh đã có được cực hạn song hỏa. Hắn chính là tương lai hy vọng của hỏa hệ chúng ta. Thiên tài ngàn năm khó gặp. Mấy trăm vạn người tuẩn tán chung thì sao chứ? Cơ trường tính, ngươi không cần cùng ta so tài miệng lưỡi nữa. Chuyện hôm nay lão nương nhất định không bỏ qua đâu. Cơ trường tính quay về phía mơ triều dương. Triều dương huyên. Chẳng lẽ ngươi lại dưỡng dương nhìn cảm trăm vạn sinh linh đồ tháng hay sao? Cực hạn sông hỏa quả thật khó kiếm. Nhưng hiện tại gã đồ tôn kia sinh tử chưa biết. Cũng không ai có thể khẳng định hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Hay là như vậy? Ta đồng ý đem một khỏa cưỡng dai hắc ám tinh miệng để tạ tội với hai huynh muội quý huynh. Chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Nếu trong tương lai đế quốc có thể kiếm được cơ động, nhất định sẽ lập tức đem người đến trả lại cho các ngươi. Nghe đến sáu chữ cử dai hắc ám tinh miệng, mơ chiêu dung cũng không khỏi phải sượng sốt một chút. Vật hy hữu thế này thậm chí là còn hiếm có hơn cả chiếc tôn cường giả nữa. Cơ trường tính có thể lấy ra để tạ tội. Hiển nhiên là đã bị dồn vào đường cùng rồi. Mơ Triêu dương vẫn lạnh nhạt nói. Trường tín Huyên ta biết. Ngươi hiện tại đã rất nhượng bộ rồi. Cũng đã cấp cho huynh mũi ta mặt mũi rất lớn. Theo đạo lý. Ta cũng không nên tiếp tục làm khó dễ trung thổ đế quốc nữa. Thậm chí cũng sẽ không lấy khỏa tinh miệng kia của ngươi. Nhưng mà. Đứa nhỏ cơ động này có quan hệ vô cùng trọng yếu với tương lai hỏa hệ của chúng ta Lại là đồ tôn của ta Chiêu dung sợ dĩ có thể mời ta đến đây Chính là vì bốn chữ Ta hiện tại cũng có thể đem bốn chữ này nói lại cho ngươi Nếu hiện tại cơ động thật sự đang ở trong tay các ngươi Đây chính là cơ hội cuối cùng Bốn chữ trước đây Chiêu Dung nói với ta chính là hỗn độn căn nguyên. Nghe đến bốn chữ hỗn độn căn nguyên. Những cường giả khác trong trung thổ đế quốc còn có thể không có vấn đề gì. Thế nhưng cơ trường tính. Cơ minh tuyên đều đồng thời sắc mặt đại biến. Cơ minh tuyên còn thất thanh kinh hô. Không có khả năng chuyện này, chuyện này sao lại có thể cơ chứ mơ chiêu dung lạnh giọng nói không có khả năng ngươi còn nhớ lần nọ trong phút chốc toàn bộ nguyên tố ma lực trong trung nguyên thành đều một khắc bị rút hết đi hay không lúc ấy ta giải thích với ngươi là do ta thử nghiệm một loại siêu cấp tất sát kỹ mới hiện tại ta cũng không ngại nói với ngươi khi đó chính là do lúc cơ động đột phá ba quan đã vô tình làm xuất hiện ra hỗn độn căn nguyên gây ra tình trạng đó sắc mặt cơ trường tính lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi thì thào lẩm bẩm hỗn độn căn nguyên hỗn độn căn nguyên trương dương huyên ta hiểu rồi nếu quả thật đứa nhỏ này có được hỗn độn căn nguyên Bản thân hắn cũng không chỉ là tương lai của hỏa hệ các ngươi, mà còn là tương lai của quan minh ngũ hành đại lục chúng ta nữa. Nhưng mà hiện tại ta cũng không có cách nào có thể chứng minh được với huynh là hắn còn sống. Thực lực trường tính mặc dù còn không bằng hai huynh mỗi quý huynh liên thủ, nhưng mà hôm nay cũng không khỏi phải lãnh giáo hai vị một phen ngay lúc mơ triều dương đem bốn chữ hỗn độn căn nguyên kia nói ra hắn cũng đã rõ ràng một trận chiến hôm nay đã không thể tránh né nữa rồi đã không còn cách nào cứu vãn được tình thế nữa thân là một người có được chuyên chút danh hiệu đối với ý nghĩa hàm chứa trong bốn chữ hỗn độn căn nguyên hắn có thể nào lại không hiểu được chứ đợi một chút. Đúng lúc này, người còn lại trong bốn người đứng đầu của Trung Thổ Đế Quốc vẫn chưa mở miệng. y Trung Nhân đột nhiên lên tiếng. Vị y Trung Niên Nhân này mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí chất vô cùng trầm ứng. So sánh với Hoàng đế cơ vân lộc của Trung Thổ Đế Quốc chỉ có hơn chứ không kém. Cơ trường tính nhìn về phía hắn. Vân sinh, Ngươi còn có gì để nói? Cơ vân sinh thở dài một tiếng. Nghiệt duyên, nghiệt duyên a. Ông nội ta có biện pháp để chứng minh cơ động quả thật cũng chưa bị đế quốc tìm được hoặc là làm thương tổn gì. Sao? Cơ trường tính chật kinh hãi, nổi giận nói. Ngươi đã có cách chứng minh tại sao không chịu nói sớm. Trên mặt cơ vân sinh toát ra một tia cười khổ. Ông nội, chuyện này quan hệ đến vinh nhục của gia tộc không phải chuyện bất đắc dĩ ta thật sự không muốn nói ra. Trên không trung, mơ chiêu dung hừ lạnh một tiếng. Bớt làm trò ở đây đi, bình đẳng vương ta hiện muốn nghe thử xem, ngươi có gì làm bằng chứng. Đúng vậy. Người này tên là Cơ Vân Sinh. Nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi đúng là đương kim bình đẳng vương của trung thổ đế quốc cơ vân sinh hướng về phía hai huynh muội mơ triêu dương mơ chiêu dung hơi hơi khom người hành lễ thắng quen miệng hạ thái ấp miệng hạ chứng cứ của ta rất đơn giản đó chính là thân thế của cơ động chỉ sợ ngay cả các ngươi cũng không biết rõ thân thể của hắn đâu ta có thể khẳng định cơ động chính là cháu nội ruột của ta. Cũng chính là cháu tổ của ông nội ta. Nghe xong những lời này của hắn, mơ chiêu dung chật sững sốt, ngay cả mơ triêu dương cũng thoáng nhíu mày lại. Có mơ triêu dương ở đây, hai huynh đệ chút dung, chút diễm một câu cũng không dám nói, chứ đừng nói là phức thụy. Ngươi nói cái gì? Cơ trường tính giật mình nhìn cơ vân sinh. Vân sinh, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì? Cơ vân sinh cười khổ lắc lắc đầu. Từ trong lòng lấy ra một thứ. Đúng là khối ngọc bài mà Hoàng Lê Minh đã lấy được từ trên người của cơ động. Không biết hai vị miệng hạ đã từng nhìn thấy khối ngọc bài này chưa? Nó chính là từ trên người của cơ động. Mặt trên của nó còn khắc tên của cơ động Đồ án song sư khắc trên khối ngọc bài này Chính là dấu hiệu đặc thù của nhất mạch bình đẳng vương chúng ta Chỉ cần khối ngọc bài này cũng đủ để chứng minh thân thế của cơ động rồi Hắn chính là đứa cháu nội mà ta đã thất lạc nhiều năm nay Lúc người của đế quốc truy đuổi gặp hắn Đã lấy được khối ngọc bài này Nhưng cuối cùng cơ động lại chạy thoát Hắn có được năng lực phi hành Hai vị miệng hạ chắc hẳn là chưa biết Tay phải mơ chiêu dung vung lên một cái Một đạo hắc diễm đã thổi quét tới Hóa thành một khối quan hoàng Bao bọc lấy khối ngọc bài kia mặc dù đinh tị minh mơ linh hỏa có năng lực thiêu đốt mãnh liệt thế nhưng cũng không chút nào thương tổn đến khối ngọc bài quang hoàng chợt bay vút lại nằm trong tay mơ chiêu dung lúc cơ động tu luyện mơ chiêu dung cũng từng nhìn thấy khối ngọc bài này bà ta cẩn thận nhìn ngắm một chút sau đó quăng qua cho chút dung chút dung xem xong gật gật đầu với bà ta Đúng là thứ trên người của cơ động Trên mặt đất cơ vân sinh tiếp tục nói Hai vị miệng hạ Nếu như ta đã biết cơ động chính là cháu nội ruột thịt của ta Ta làm sao có thể không toàn lực để truy tìm tôn tiết của hắn cơ chứ Càng sẽ không thể nào làm hại đến hắn Bệ hạ thứ cho ta nói một câu bất kính Những chuyện xảy ra trên trung thổ đế quốc Còn chưa có chuyện gì mà ta không biết Bởi vậy ta có thể khẳng định với hai vị miệng hạ Cho đến bây giờ cơ động vẫn như trước Chưa tìm thấy tôn Tiết. Theo như tin tức cuối cùng mà ta nhận được Nơi cuối cùng mà hắn xuất hiện qua Chính là Nặc đinh sâm lâm Mơ chiêu dung trầm giọng nói Nếu cơ động đã là cháu nội ruột của ngươi Vì sao hắn lại là một cô nhi? Ngay lúc cơ vân sinh mở miệng chuẩn bị giải thích đột nhiên, một thanh âm trong trẻo chợt từ xa truyền đến. Sư mẫu cơ động ở đây, đừng vội gây chiến. Cơ động Cái tên khiến cho toàn bộ giới cao tầm của Trung Thổ đế quốc phải chấn động trước xuất hiện. Nhất thời thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngay cả cơ trường tính cũng nhịn không được bay thẳng lên trời. Quang mang sáng bóng như kim cương chợt bao phủ thân thể hắn. Dẫm chân vào hư không. Bước thẳng lên không trung. Hắn chính là dựa vào ma lực mạnh mẽ của bản thân đem thân thể mình đẩy lên không trung. Ngay tại phía bắc thành của trung nguyên thành, một đạo thân ảnh tự như lưu tinh đang rất nhanh phóng thẳng về phía này. Cơ vân lộc vội vàng hạ mệnh lệnh xuống, ra lệnh cho binh sĩ thu hồi binh khí nhường đường. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia đã phóng đến gần, không hề để ý gì đến đám người của trung thổ đế quốc. Quay đầu nhìn về phía không trung, cơ động đột nhiên hướng về phía Trúc dung và mơ chiêu dung quỳ rạp xuống. Sư phụ, sư mẫu, cơ động khiến các ngài phải lo lắng rồi Một cái quỳ này là hắn thực lòng quỳ lạy. Nam nhi dưới gối có hoàng kiên Cao ngạo như cơ động lại không chút do dự quỳ xuống như vậy Có thể thấy được sự cảm động trong lòng hắn đến như thế nào Chỉ vì mình Sư phụ Sư mẫu thế nhưng lại trở thành đối địch với cả đế quốc. Phần nhân tình này. Quả đáng giá một cái quỳ của hắn. Không có chuyện gì là tốt rồi con ngoan. Mau đứng lên đi. Mơ chiêu dung nhìn thấy cơ động. Nhất thời trong lòng vui vẻ. quải trượng lại hôn lên. Đinh tị minh mơ linh hỏa thổi quét lấy thân thể cơ động mang hắn đặt lên lưng đinh hỏa thần thú đằng xà ngồi ngay sau lưng mình ánh mắt cơ vân sinh sáng quát nhìn cơ động nói đến rất đúng lúc thân thế của cơ động kỳ thực là ngay tại lúc vị bình đẳng vương này muốn nói ra thân thế của cơ động trong mắt hắn chợt trào ra vài phần hàng ý lạnh lùng nói không cần nói nữa ta không muốn nghe, ta chỉ nhớ là từ khi ta hiểu chuyện, ta đã là một cô nhi. Từ nay về sau, ta cũng vẫn như trước là một cô nhi. Ta có sư phụ, sư mẫu, không có cha mẹ thân thiết. Mu A co vung 0259 b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 121 bắt đầu mới toàn. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Đối mặt với cơ vân sinh cơ động đáp lại cực kỳ quyết liệt, lại lạnh như băng, không có nửa phần chừa lại đường lui. Không phải vì cái gì khác mà chỉ vì những bi thảm trước đây chủ nhân của thân thể này đã từng gặp phải. Hắn biết rõ. Bất luận khối thân thể này trước khi bị mình chiếm lấy có thân thế như thế nào. Chỉ có thể khẳng định một điều. Linh hồn của cơ động đã chết rồi. Nếu không phải được linh hồn của mình chiếm được. Chỉ sợ lúc này thân thể cũng chỉ còn là một bộ xương khô mà thôi. Bất luận cơ vân sinh có gì để giải thích, cơ động đều không muốn nghe nữa. Bất luận phát sinh chuyện gì. Trẻ con cũng là vô tội. Mà theo trí nhớ của cơ động để lại cho hắn. Từ lúc 5 tuổi, hắn cũng đã biến thành một cô nhi. Chỉ có thể dựa vào ăn xin nơi đầu đường xót chợ mà sống. Chỉ riêng một điểm này, hắn liền không có bất cứ hảo cảm gì đối với bình đẳng vương. Cơ vân sinh nào đâu biết rằng, cơ động chân chính đã chết rồi. Hiện tại mặc dù hắn nhìn đến là thân thể cơ động, nhưng linh hồn lại là của một đời tử thần lý giải đóng đến từ thế giới khác.